Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ban đêm, mà đêm rằm thì con nít hay kéo nhau ra đường chơi nhiều lắm. Đem thắc mắc đó, tôi chạy vào nhà hỏi bác Hào Bác hào ơi, sao ở đây đêm rằm mà không có thấy ai ra ngoài đường chơi hả bác? Nghe câu hỏi của tôi, bác hào giật mình một cái rồi nói. hào nghe bác nói đây. Từ mai ban đêm khi ở đây, cháu không được ra khỏi nhà nghe rõ chưa? Tuyệt đối không nghe rõ chưa? Nếu không nghe lời của bác, là bác đánh đòn đấy. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Tôi thì bây giờ cái tính tò mò của tôi to như quả trứng gà rồi. Mới hơn 8 giờ, mẹ tôi đã gọi tôi vào đi ngủ vì cả ngày nay đi đường mệt mỏi rồi. Mẹ tôi nằm ngủ với bác Hảo cùng với hai chị ở trong căn buồng nhỏ. Tôi và bố tôi nằm ở bên ngoài gian chính, bên trong mẹ tôi và bác Hảo thủ thì nói chuyện to nhỏ rồi im bặt lúc nào không hay. Tôi thì có tính hay lại nhà, cho nên khó ngủ cực kỳ luôn. Nằm lăn qua lăn lại mà mãi vẫn chưa chìm vào trong giấc ngủ. Bố tôi thì đã gái đều đều. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bỗng tôi ngay bên cái cửa sổ nhỏ ngay giữa cái giường của tôi đang nằm bên ngoài, có tiếng trẻ con cười nói. Tôi bật dậy nhìn ra bên ngoài cái khe cửa, thì thấy cách đó không xa, có 5-6 đứa trẻ cỡ tuổi của tôi đang chạy nhảy ở đó. Tôi thầm nghĩ ở trong lòng. Bác Hảo bảo ở đây ban đêm không được ra ngoài một mình, mà sao muộn thế này? Còn có con nít ở ngoài đường như thế kia? Tôi nghe bọn nó chạy nhảy cười đùa, mà chân của tôi như muốn chạy đi ngay vậy. Rốt cuộc, chịu không có nổi tính ham chơi của tôi đắt treo nhẹ nhàng qua người của bố tôi, rồi đi lại cái chỗ cửa, nhẹ nhàng mở cửa chui ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng sáng vàng vàng. Sau khi chui ra khỏi cửa căn nhà của bác Hào, tôi đi vòng ra bên hiên rồi đi theo tiếng của mấy đứa nhỏ kia đang chơi. Từ đằng xa tôi đã thấy chúng chơi rồi nên tôi đã đi đến gần hơn rồi tôi nói. Ê, chúng mày ơi, cho tao chơi với nào. Tao từ nơi khác mới đến, chúng mày cho tao chơi với nhé. Tao tên là Hào. Mấy đứa nhỏ kia đang chơi nghe tiếng thằng Hào vang lên thì chúng như giật mình vậy. Sau một lúc ngạc nhiên thì có một đứa trong đám đó nói. Mà tôi nghe giọng của nó khàn khàn là lạ như thế nào ấy. Được rồi, mày từ nơi khác đến thì lại đây chơi chung với bọn tao cho vui. Tôi lại chơi với bọn nó. Có điều là tôi thấy bọn nó ít mở miệng nói chuyện lắm. Tôi biết được 5 đứa đó là người ở trong làng này. Nhưng hỏi tên, nha thì không có đứa nào nói cả. Chỉ biết đứa đầu tiên tên là tún mà thôi. Chúng tôi chơi trốn tìm, chơi khăng rồi chơi đủ thứ, cười đùa vui vẻ, chơi quên đi luôn cả giờ giấc. Đến khi nghe tiếng gà gáy đầu tiên thì tôi mới giật mình. Tôi đang chơi trốn tìm nên nghe tiếng gà gáy thì tôi đã chạy ra bên ngoài nói Chúng mày ơi, gần sáng rồi, tao về nhà đi ngủ, không mẹ tao biết thì lại la cho. Nhưng khi chạy ra chẳng còn đứa trẻ nào ở đó cả, gió lạnh ua về, những cơn gió từ sông thổi vào kèm theo tiếng lá tre kêu lạo xạo, nghe rất là giận người. Tôi nhìn xuống đất mấy cái dấu chân của tôi và bọn kia lúc nãy dẫm đạp chỗ này thì đã chẳng còn gì. Chỉ thấy dấu chân của tôi mà thôi. Cứ như bọn nó chưa từng xuất hiện vậy. Cái hố để đặt khăn đánh cũng chẳng thấy đâu cả. Tôi lầm nhở. Quái lạ nhỉ Bọn này chạy đi đâu mà nhanh thế? Tôi không có suy nghĩ nhiều. Chạy thật nhanh về nhà khẽ chui vào rồi đóng cửa lại rồi đi ngủ. Tôi ngủ một mạch đến trưa luôn. Chẳng biết là mấy giờ mới dậy. Đến khi xuống khỏi giường thì mẹ tôi từ dưới bếp lên rồi quát Thằng hào tối qua tại sao lại không ngủ tại sao thằng hào tối qua tại sao đi ngủ không rửa tay chân hả chân tay lấm lem bùn đất như vậy mà leo lên giường nằm được sao lần sau mà như vậy là mẹ đánh ngay chỗ chưa Tôi nghe mẹ nói như vậy thì nhìn lại dưới chân của mình Tr đất ơi toàn là dính bùn đất ở hai bàn chân và bắp chân may mà mẹ tôi đã không đánh đấy tôi chạy vội đi rửa tay chân hóa ra tôi đã ngủ đến trưa luôn rồi ngồi vào mâm cơm nhồm nhòm vào miếng rồi thôi Chiều đến bố mẹ tôi đi mua ít đồ đoàn về, hóa ra bác hảo cho bố mẹ tôi dựng một căn nhà ngay cạnh nhà bác để ở. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì chẳng giúp được gì nhiều. Tôi lần mò đường ra ngoài bãi sông, nơi có cây sung to hôm qua đến đây tôi đã gặp. Vừa ra đến thì đã thấy mấy đứa trẻ trong làng tắm rồi. Tôi thấy lạ nên đã hỏi một đứa. Thấy tôi lạ nên có một đứa đã hỏi. Ê thằng kia, mày là thằng nào mà tao thấy mặt mày lạ vậy? Mày mới đến làng à? Tôi đi gần lại bọn nó rồi nói: "Ờ, tao mới đến làng này. Nhà bác tao là bác Hảo ở bên trong kia. Kìa. Tao tên là Hào, tụi mày cho tao chơi chung với." Thằng lên tiếng nghe tôi nói anh em nhà bác Hảo thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net